Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hồn lẽ đơn giản là được rồi có được hay không? Đương nhân đương nhiên. thân thể là quan trọng nhất. Ông nói có phải không hạ ông thông ra? Học phụ đầu tiên hơi ngần ra rồi lập tức cật đầu đồng ý. Đương nhân rồi. Quan phụ cũng không một chút do sự cật đầu phụ họa. Hoác duyên nhìn về phía vị hôn thê âu yến chỉ thấy cô cười rộ lên đẹp đến mức làm cho hắn phải khó thử. Không thể nói gì. Hắn kiềm lòng không được mà cuối đầu hôn lên môi cô. Mọi người thấy thế, không khỏi hiểu ý cười, rồi im lặng xoay người rời đi. Một hồi sau hắn ngừng đầu lên thăm tình nhìn cô. Anh yêu em, tân ương của anh. Hắn khăn khăn nói. Hắn cũng mỉm cười thâm tình nói. Em cũng yêu anh, chỗ rể của em à. Hắn hôn cô lần thứ hai, hôn môi thật sâu, vĩnh viễn, viễn, chìm đắm trong sự thâm tình. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chọn chồng vì cha.